các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sứt mẻ một chút là phải thay ngay, đừng để khách than phiền. Đán có đưa Hồng về thăm hai lần, chưa kể có lần Hồng về một mình cũng đến ở tại quán mấy hôm. Bà chị chồng cho Hồng coi hết sổ sách. Nhìn con số thu nhập tăng lên đều đặn, Hồng đã mừng lắm rồi. Khuống chi giá nhà lại tăng vọt so với lúc Đán bỏ tiền ra mua, nghĩa là giả như có bán bỏ cái quán, không kinh doanh nữa thì cũng đã lời cả trăm cây vàng. Hồng hớn hở lắm và càng tin vào khả năng quản lý kinh tế của Đán. Hồng vẽ ra viễn tưởng tương lai khi về già sẽ bán hết tài sản bên Mỹ rồi kéo về ở hẳn tại quê nhà. Mới ngoài 40 mà Hồng đã lo xa mơ màng bảo chồng: "Em thì em vẫn thích Mai kia về sống ở Việt Nam, vui hơn bên này nhiều. Anh cứ giữ cái quán đó đi, một là mình lấy mình tự kinh doanh, không thì mình cho người ta thuê, ờ, cũng phải được vài ngàn đô một tháng. Vài ngàn đô bên này thì chả đáng bao nhiêu nhưng mà ở Việt Nam thì đô sốc thoải mái rồi anh ha. Năm ngói đán lại về một mình. Anh Dầu Hồng cùng đi nhưng anh cũng biết Hồng sẽ từ chối. Bởi công việc lúc này đa đoan lắm, nhất là từ khi đán mua thêm hotel. Hồng, Hồng... bảo: "Trời ơi anh ơi, em mà về với anh thì ai lo business bên này?" Thôi anh cố gắng nhanh thu xếp anh đi độ 10 ngày hay cùng lắm là 2 tuần được rồi. Đán đồng ý ngay với vợ, tán vắng nhà, Hồng sẽ phải chạy tới chạy lui giữa Tân Việt Plaza và khách sạn Diamond, cho nên chính Đán cũng không có ý định ở lại lâu. Về Sài Gòn từ phi trường Đán đón taxi đến thẳng nhà hàng gió bắc của mình. Anh hớn hở lắm, vì lúc nào cũng thấy khách ra vô lườm lượp. Anh vào quầy chào bà chị, đặt tạm hành lý vô gấp rồi xuống bếp quan sát, đồng thời gặp người làm và phát quà cho họ. Mỗi người một hộp chocolate anh mua ở duty free, giá rẻ nhưng vì là hàng ngoại nên ai cũng quý. Tất cả nhân viên đều biết đán mới là ông chủ đích thực của tiệm nên ai cũng hết lòng kính cẩn, mỗi người một câu thăm hỏi. Vì đã được báo trước ông chủ sẽ về nên nhà bếp hôm nay dọn dẹp sạch sẽ, bày biện ngăn nắp lắm bởi ai cũng biết đán rất chú trọng vấn đề vệ sinh. Căn bếp rộng chia làm đôi, Một bên là các nồi bún, một bên là quẩy thịt gà, cháo miến và sôi, tất cả những hương vị hấp dẫn quyện vào nhau, theo làn hơi đang nhẹ nhẹ bốc lên từ những cái nồi khổ lớn đặt trên bếp lửa. Bà bếp Tránh đang bận tiêu tiết bên nồi bún mọc, ngừng tay đon đả hỏi Đán. Ông xế gì chứ ạ? Đi đường xa chắc đói lắm rồi phải không? Để tôi múc bát bún mời ông nhé. Đán cười xòa và xua tay. <cười> bà để mặc tôi, bà cứ lo công việc của bà đi. Đói thì tôi sẽ tự động múc lấy mà ăn chứ, không dám làm phiền bà. Bà đầu bếp cảm động lắm, bà đưa mắt nhìn mấy người phụ việc bên cạnh như thầm bảo. Này, Việt Kiều có khác, chú nói chuyện với người làm mà lịch sử y như nói chuyện với khách ấy. Một cô chạy bàn tới bảo đán. Dạ, ông ăn bát chè ông nhé, hiệu mình mới có loại chè mới, đắt hàng lắm, chè khoai môn nấu với hạt sen. Bà đầu bếp giải thích. Không phải hiệu mình nấu đâu ông ơi. Người ta nấu rồi sáng sớm bưng lại đây giao cho mình bán mà chạy lắm, veo mà cái là hết à. Đán vui vẻ góp ý. <cười> Quán mình quảng cáo chuyên bán các món đặc sản miền Bắc. Miền Bắc làm gì có trẻ khoái món? Như vậy là sai rồi. Rồi không chờ ai lên tiếng phân trần, Đán bỏ bếp lên quầy nói chuyện với bà chị. Sau vài câu thăm hỏi thủ tục Bà Khánh chỉ có đàn người đứng tên và trực tiếp điều hành công việc nhà hàng Hạnh Diện Bảo Đán. "Sao, cậu thấy chị buôn bán có mát tay không nào? Từ sáng tới tối thở không kịp cậu ạ." Đán kéo cái ghế thấp ngồi khuất sau quầy tính tiền, ngẩng lên hài lòng nói với chị. "Em cảm ơn chị. Tiệm ăn đông khách thì chủ yếu là chỉ có hai yếu tố thôi, nấu ăn ngon và phục vụ tốt. Nếu mà chị thấy cần mướn thêm người cho đỡ vất vả thì chị cứ mướn nhé." Bà Khánh thành thật đáp: "Thôi mớn đông người quá, rồi gặp ngay ế khách đi ra đi vào nhìn nhau, sốt ruột lắm." Niềm vui của Đán không phải chỉ vì nhà hàng mang lại số thu nhập đều đặn cho Đán, mà còn vì Đán đã tạo được công ăn việc làm cho gia đình bà chị, vốn lao đao bươn chải cả chục năm, từ khi chồng bà chết vì tai nạn lưu thông mà không được bồi thường đồng bạc nào. Bà đứng quản lý tổng quát và trực tiếp thu tiền, thối tiền tại quầy. Con gái bà thì đặt hàng, nhận hàng, đi chợ hàng ngày, quán xuyến mọi việc lớn nhỏ dưới bếp. Còn con rể bà thì chuyên cắt cổ gà và vặt lông mỗi ngày mấy chục con giao cho nhà bếp đem luộc và nấu nước dùng. Cuộc sống hai mẹ con nhanh chóng xung tốc nhờ đám trả lương cho chị và các cháu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net